Kết hợp giữa từ bi và trí tuệ Sáng thứ năm Hỏi đáp Tâm thức hội nhập với tứ đại vật chất đang nảy nở khi mới thụ thai Hay là nhập vào thân xác về sau này Tức một thời gian ngắn trước khi đứa bé sinh ra đời phá thai có xâm phạm đến sự sống không có thể nói tâm thức hội nhập lúc thụ thai định nghĩa của sát nhân có thể áp dụng với bào thai người kể từ khi mới thụ thai có thể cho phép phá thai Khi y khoa tìm thấy tật nguyền nghiêm trọng nơi bào thai không. Cũng có thể có những trường hợp cho phép phá thai khi đứa bé mang những tật nguyền nghiêm trọng phải gánh chịu những đau đớn quá lớn lao sau này. Nhưng thông thường không nên phá thai vì là một hành động hủy hoại sự sống. Điểm thiết yếu là phải ý thức được nguyên cớ nào thúc đẩy ta làm việc ấy. Hậu quả nào của nghiệp mà người đàn bà gánh chịu khi buộc phải chấp nhận phá thai mặc dù vẫn ý thức được rằng rứt bỏ một sự sống là một hành động tiêu cực. Có thể nói khi ta không tìm ra những lý lẽ giảm, khinh để tự bào chữa lại hoàn toàn ý thức gây ra những nghiệp tiêu cực nguy hại sẽ vô cùng lớn lao. Ngài có thể đưa ra những lời khuyên thế nào cho những người trước đây phải nhờ đến việc phá thai như ngày nay biết tu học Phật pháp. Khi một nghiệp bất thuận lợi đã được thực thi, nguy hại gây ra sẽ hiển hiện về sau. Ta có thể tỏ lòng hối cải trước những vị thánh có thật hay do trí tưởng tượng tạo ra trong mục đích quyết tâm không làm như thế nữa trong tương lai điều ấy có thể làm giảm sức mạnh của nghiệp tiêu cực Phương Tây gặp nhiều khó khăn gây ra do rượu, chè và ma túy Chú thích tôi nghĩ là bất cứ xã hội nào ngày nay cũng dốc phải những khó khăn này hết chú thích Ngài khuyên như thế nào với những người đã dướng phải những thảm họa như thế? Họ phải tự làm thế nào cho chính họ và những người xung quanh có thể giúp được gì cho họ? Khi ta dùng ma túy, tâm thức sẽ rơi vào dòng ảnh hưởng của những bấn loạn mới. Thêm vào đó lại còn những bấn loạn sẵn có từ trước. Nếu bấn loạn nhân lên gấp đôi, thì thật rõ, đó không phải là một liều thuốc phải chữa chạy bằng cách làm nhẹ bớt khổ đau. Một giải pháp có hiệu quả là ý thức được bản thể của chu kỳ hiện hữu và thực thi lòng thương người. Ngài có thể giảng cho chúng tôi về việc tự nguyện đem đến cái chết êm ái và sự khác biệt giữa hành động ngưng chữa chạy thuốc men và hành động bơm thuốc độc để tạo ra cái chết nhanh chóng. Các hoàn cảnh vừa kể chính là những trường hợp ngoại lệ ta phải đối phó. Theo cách thông thường, nên để cho một người ra đi vào đúng giây phút của họ. Những gì phải gánh chịu là do nơi nghiệp của họ trong quá khứ. Nên chấp nhận những hậu quả đó Phải làm tất cả những gì Có thể làm được Để tránh đau đớn Nhưng khi đã bó tay Không còn cách gì khác Khổ đau phải được xem như Kết quả không tránh được Của nghiệp Thưa Ngài Ngài có nói đến Một thứ tâm thức Thật tinh tế Đôi chảy như một chuỗi Tiếp nối liên tục Continuum của sự sống Nhưng khi đã thực hiện được giải thoát, dòng tâm thức đó sẽ trở nên như thế nào khi chết? Nó còn tiếp tục không? Mức độ tâm thức tinh tế nhất tiếp tục hiện hữu cùng với Phật tính. Tâm thức đó không bao giờ tắt nghỉ. Số đông chúng tôi hết sức sung sướng được sống và không thể nào hình dung được lòng ham muốn thoát ra khỏi dòng sinh tử. Chúng tôi nhận thấy một vài khía cạnh triết học Phật giáo quá yếm thế. Ngài có thể cho biết ý kiến của Ngài như thế nào? Trong tầm nhìn Phật giáo đây là những trường hợp chưa hiểu được những khác biệt của các mức độ khổ đau. Nếu bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc, ấy có nghĩa là tất cả đều xảy ra một cách. Tốt đẹp. Quan niệm không có một vị trời sáng tạo đem đến những khó khăn đến mức độ nào khi những người Phật giáo như chúng tôi đây phải hoạt động và tu tập bên cạnh các tôn giáo khác. Nói chung, con số thật lớn sinh linh có cảm giác đều mang nhiều vị thế thật khác nhau về quyền lợi tự nhiên là vị trời sáng tạo thích hợp và lợi ích cho một phần của nhân loại. Chẳng có một lý do nào làm ta phải thắc mắc khi cần làm việc chung với nhau. Một con số nhân loại đáng kể tin vào một vị trời sáng tạo đạt được một thể dạng tâm thức không ít kỹ. Điều này cho thấy các giáo huấn khác hơn Phật giáo cũng có lợi ích Khi nhìn vào các kết quả như thế Sẽ làm gia tăng sự kính trọng của ta Trước sự khác biệt về tôn giáo Tôi học hỏi các giáo lý Phật giáo về vô ngã Và thấy nhiều người dịch chữ này là không linh hồn Hôm qua, Ngài có nói về một chuỗi tiếp nối Continuum, tinh tế của tâm linh Thừa hưởng của nghiệp Chuyển từ sự sinh này sang sự sinh khác. Vậy sự khác biệt như thế nào giữa tâm linh tinh tế và quan niệm linh hồn của những người Thiên Chúa Giáo, không kể đến vấn đề tái sinh mà những người Thiên Chúa Giáo không chấp nhận? Tôi không hiểu định nghĩa chính xác về linh hồn trong Thiên Chúa Giáo, nhưng từ những thời xa xưa, Ở Ấn Độ đã có nhiều học phái xác nhận có cái tôi gọi là Atman được mô tả như trường tồn, tuyệt đối và độc lập. Cái loại linh hồn như thế không được Phật giáo công nhận. Chú thích: Quan niệm về linh hồn, ngã đã có ở Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời. Theo Phật giáo Tất cả đều biến động, vô thường, tương hợp, tương liên, không có gì trường tồn bất biến, chỉ có thể có hiện hữu nhờ vướng mắc vào thật nhiều điều kiện. Hết chú thích. Làm thế nào vượt thoát khỏi sự sợ hãi cao độ gây ra từ những hành vi gay gắt và hận thù mà tôi phải gánh chịu từ ngày còn ấu thơ? Hãy tập thương yêu kẻ khác hơn cả chính mình, sẽ từ từ giúp ta thành công, nhưng phải cần nhiều thời gian. Nếu những tư tưởng đó vẫn ẩn trú dai dẳng trong ta, tốt hơn không nên nghĩ đến những thứ ấy nữa. Ngài nghĩ như thế nào nếu một người Phật giáo không tin vào nghiệp và cũng chẳng tin vào luân hồi? Đó là một điều cần phải suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Thông thường khi gọi là một người Phật giáo hay không phải là một người Phật giáo, cần phải xác nhận rằng người ấy có chấp nhận hay không chấp nhận ba vật báu. Phật, Pháp, lời giáo huấn của Đức Phật, Tăng, tập thể tinh thần như những gì thật tinh khiết để nương tựa. Chú thích có nghĩa là tam bảo, Phật. Giáo lý của Phật Tăng Đoàn Hết chữ thích Có những người Phật giáo quy y tam bảo nhưng chẳng suy tư sâu xa hơn những chủ đề phức tạp thuộc những kiếp sống trước và trong tương lai, nghiệp, vân dân Trong khi ấy một số người Tây Phương lại hiểu rất rộng những vấn đề đó nhưng không phải vì thế mà họ chấp nhận ngay tam bảo và vẫn còn hoài nghi nhưng đồng thời vẫn kính trọng thật sâu xa Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Ta có thể cho rằng đó là những người sắp trở thành Phật tử. Mặt khác, mặc dù những Phật tử không chấp nhận quan niệm có một cái tôi trường cửu, tuyệt đối và độc lập, nhưng trong số họ vẫn còn nhiều người vẫn chưa nhận ra tánh không của cái tôi. Làm thế nào để tu tập trong hoàn cảnh vợ chồng, gia đình không tu tập theo? Tu tập theo Phật giáo có tính cách cá nhân, không cần tụng niệm chung chẳng hạn. Ngài khuyên như thế nào đối với một người Tây Phương có bậc trung bình trong xã hội phải làm việc mặc dù vẫn mong muốn được học hỏi sâu xa hơn về Phật giáo Tây Tạng nhưng không cần thiết phải xuất gia cũng không nhất thiết phải ẩn cư 3 năm. Chú thích, người tu theo Phật giáo Tây Tạng cũng cần ẩn cư 3 năm, 3 tháng, 3 ngày nếu có thể làm được, hết chú thích. Tôi khuyên người này cứ sinh hoạt Bình thường trong xã hội, quán xuyến công ăn việc làm của mình, giữ vững trọng trách trong xã hội. Những giây phút riêng tư mới nên suy luận và tu tập. Tốt nhất là cứ đến sở làm hàng ngày, nhiệt tình với công việc rồi về nhà. Hy sinh bớt một ít giải trí buổi tối, đi ngủ sớm, Và thức dậy sớm Để thực thi thiền định Về phân giải Sau buổi ăn sáng Thanh thản đến văn phòng hay sưởng làm Vào một dịp nào đó Khi có đủ tiền Nên đến viếng một nước Phật giáo Nào đó vài tuần Tôi nghĩ Làm như vậy Rất thực tế và hữu hiệu Có thể hiểu được tánh không bằng một phương pháp dễ dàng không cần đi vào triết học đòi hỏi quá nhiều khả năng trí ốc Những gì tôi nói trong ngày hôm nay không đủ đơn giản sao Ý chính như sau Khi ta đi tìm những vật thể bằng cách phân tích ta không thấy chúng Điều đó không có nghĩa là chúng không có mà chỉ có nghĩa là chúng không tự có sẵn một sự hiện hữu tuyệt đối nội tại. Nếu ta cứ suy tư đều đặn về chủ đề ấy, rồi một ngày nào đó, chắc chắn ta sẽ thực hiện được. Chú thích sự hiện hữu của một vật thể, đòi hỏi rất nhiều điều kiện tạo ra nó, và biến đổi liên tục với những điều kiện ấy. Hết chú thích Lòng thương người Và thực thi tánh không Hòa hợp với nhau như thế nào Khi tu tập Trong thừa kinh điển Tu tập trong quyết tâm Thực hiện giác ngộ Vì lợi ích của kẻ khác Ấy là phương cách Tích lũy những điều xứng đáng Tu tập như thế tức phải suy tư về tánh không, đồng thời suy nghiệm về tánh không giúp ta tích lũy được trí tuệ. Vậy, khi đã thấu hiểu mọi hiện tượng không có một hiện hữu nội tại nào sẽ đem đến một sức mạnh giúp ta phát huy quyết tâm đạt được thể dạng của Phật vì lợi ích cho tất cả mọi sinh linh. Trong phần thuyết giảng sau đây, tôi sẽ nói đến những phương cách tu tập dược kể đã được ghi chép thế nào trong các kinh điển Tantra. Có phương cách nào giúp những người hấp hối? Ta có thể nói gì với họ? Điều quan trọng hơn hết đừng làm tâm thức họ bối rối. Chỉ nên nhắc nhở cách tu tập tinh thần mà họ đã quen thuộc từ trước sẽ mang đến lợi ích cho họ. Đối với những người không có một tôn giáo nào cả, tốt hơn nên giúp họ chết trong an bình và thanh thản. Như đã nói trước đây trong 12 mối dây tương liên, lý do là phẩm chất của thái độ tinh thần vào lúc chết thật cực kỳ quan trọng. Chính nó sẽ quyết định cho nghiệp. Vì nghiệp sẽ được khơi động trong thời gian chuyển tiếp ấn định những điều kiện cho sự sống hoàn cảnh tái sinh trong tương lai Người tu tập Phật giáo có thể thực hành nhiều mức độ khác nhau về suy tư và thiền định khi chết Ý nghĩa của tánh không phát huy lòng mong mỏi đạt được giác ngộ trong mục đích giúp đỡ tất cả mọi chúng sinh phát huy thần linh du già triển khai năng lực và cũng có thể thiền định về trí tuệ cao độ của đại hạnh liên quan mật thiết với tánh không thiền định về sự hoán chuyển của tâm thức dân dân chú thích đây là những mức độ tu tập trong kiếp sống này xếp theo chiều thăng tiến chẳng hạn Thiền định về sự hoán chuyển của tâm thức có thể trực tiếp hướng sự tái sinh của ta hoặc cao hơn có thể hóa thành một vị Phật hoặc hòa tan vĩnh viễn trong thể dạng của Niết Bàn tức Phật tính, hết chú thích. Trên mặt lý thuyết, dù sức mạnh thiền định có hiệu quả đến đâu đi nữa, điều tối ư quan trọng vẫn là giúp đỡ người hấp hối, thực thi cách tu tập mà họ đã quen và đã từng thực hiện gần phút lâm chung khả năng bén nhạy của tâm thần và các chức năng giác cảm đều suy giảm thật vô lý khi ta thúc đẩy người sắp chết phải thực thi cách tu tập mà họ chưa hề quen thuộc chú thích tôi hiểu rằng suốt đời tu tập về Phật giáo cũng chưa chắc đã hiểu được bao nhiêu huống hồ khi sắp chết tâm thần đã suy nhược sợ hãi xâm chiếm lo sợ xa liệt của cải, người thân. Nếu lâm vào trạng thái mê sản, ảo giác từ tiềm thức nổi lên, chẳng hạn như ma quỷ dây quanh, người thân đã chết hiện ra, thấy nhà cháy lọt xuống giếng, bị thú dữ vồ bắt dân dân, lúc ấy ta khuyên họ, làm điều lành, nên tu tập, nghi lễ ôm sòm, người xung quanh khóc la thảm thiết thì chẳng có lợi ích gì nhiều. Hết chú thích Cứ để cho người sắp chết thực thi những gì họ đã quen làm sẽ lợi ích hơn nhiều Mantra Mantra là những câu thần bí có sức mạnh che chở tâm linh Man có nghĩa là tâm thức tâm linh tiếng Phạn Manas Tra có nghĩa là che chở tiến phạn trai da những câu mantra được tìm thấy rất nhiều trong kinh sách đại thừa và cả trong kinh sách tiểu thừa nhiều lời giảng của phật được biến đổi thành các câu mantra tụng niệm mantra rất phổ thông trong đại thừa phật giáo như phật giáo tây tạng nhất là kim cương thừa và cả trong phật giáo nhật bản như tenrai thiên thai tông và shingon chân ngôn tông. Ảnh hưởng thần biết của mantra hiện ra từ hình ảnh của chữ và thoát ra từ âm hưởng và rung động của thanh âm trong lời tụng niệm. Tùy từng câu, mantra có chủ đích và nhiều cấp bậc khác nhau. Hành giả tụng niệm mantra chú tâm vào mặt chữ hoặc âm thanh. Từ mặt chữ hoặc từ âm thanh sẽ hiện lên những linh ảnh Của những người phù trợ Như đã nói trước đây Về động cơ thúc đẩy Lòng thương người tu tập như thế Chính là phát huy Chủi dài tiếp nối của chính tâm linh ta Thực thi Sáu điều hoàn thiện Trong mục đích giúp kẻ khác Phát huy Bốn phương cách để quy tụ môn đệ Trong số sáu điều hoàn thiện Từ điều một trở lên sự thực hiện càng ngày càng khó hai điều sau cùng là thiền định và trí tuệ theo thừa về kinh điển có 37 cấp bậc giác ngộ đưa đến giải thoát và vô số đường tu tập khác nhau đưa đến Phật tính ấy là những gì Phật Di Lặc mâytrô gia đã giải thích trong bộ luận của ngài tựa là trang trí cho sự đắc đạo sáng ngời. Chú thích Phật Di Lặc Maitreya còn gọi là Từ Thị hoặc vô năng thắng. Ngài là một vị Đại Bồ Tát sẽ tái sinh là một vị Phật trong tương lai tiếp tục thuyết giảng về đạo pháp Dharma sau khi đạo pháp của Phật thích Ca Mâu Ni thuyết giảng đã hoàn toàn bị lãng quên. Trong kinh sách khi nói đến Phật tương lai ấy chính là Phật Di Lặc, ở Nhật Bản người ta thường xem ngài là hóa thân của Phật A Di Đà. Có thuyết cho rằng ngài là người khởi xướng Duy Thức tông trong đại thừa Phật giáo và đã truyền giáo lý Duy Thức cho ngài vô trước Asanga. Một số học giả lại cho rằng ngài chính là Maitreya Natha, một nhân vật lịch sử Có thật, từng là vị thầy của vị đại luận sư triết học Phật giáo Ấn Độ là Vô Trước Asanga. Hết chú thích căn nguyên làm nền tảng của tất cả các cấp bậc giác ngộ là dạng thể lắng sâu vào thiền định, sự kết hợp giữa bình lặng của tâm thức Samatha và sự quán nhận dược bậc Vipassana có một phương cách nhanh chóng và hữu hiệu để đạt được dạng thể lắng sâu trong thiền định. Thừa mantra, còn gọi là tantra, chia ra làm bốn nhóm. Hành động, hạnh kiểm, du già và tối thượng du già. Phương cách thăng tiến trong ba cấp bậc đầu tiên cũng gần giống nhau, tuy rằng cách tu tập có khác biệt. Trong thừa nhắm vào sự hoàn thiện, Paramita và thừa mantra thần bí, cội rễ của tu tập là nguyện vọng đạt được Phật tính vì an lành cho kẻ khác và đạt được quán nhận về tánh không của mọi hiện hữu nội tại. Tuy nhiên, mức độ cao của mật tông mantra thần bí là sự lắng sâu trong thể dạng thiền định. Chính vì thế, các kinh sách về mantra thần bí có thể gom chung làm tạng sách Sautra mà chủ đề chính là tham thiền. Chú thích: Paramita dịch âm là Ba la mật hay Ba la mật đa, dịch nghĩa là đáo bỉ ngàn, đến được bên kia bờ hay độ vô cực có nghĩa là siêu việt, siêu nhiên. Transcendence, hoàn thiện, perfection, hành động siêu việt, đạo hạnh siêu việt. Tu ba la mật gồm có 6 phép, 6 đại hạnh, lục ba la mật, thêm vào 6 đại hạnh, còn có 4 chân lý là khổ, không, vô thường, vô ngã. bốn ba la mật tức 4 chân lý, cộng thêm 6 phép, Trở thành 10 ba la mật của chư Bồ Tát Thập ba la mật đa Tùy theo kinh sách Thứ tự sắp xếp 6 ba la mật có khác nhau Đôi chút Đàn na ba la mật Bố thí Xin hiểu bố thí gồm có Tài thí Vô úy thí Pháp thí Thí la ba la mật Giới, giới luật, giới hạnh Không tông góp, của cải Chạy theo quyền lực ham lạc thú dân dân. Sàn đề Ba La Mật nhẫn nhục, sự chịu đựng. Tì lê gia Ba La Mật tinh tiếng, quyết tâm tu tập. Thiền na Ba La Mật định tỉnh lự, tư duy về chân lý, đình chỉ sự tán loạn của tâm thức. Bác nhã Ba La Mật trí tuệ, hết chú thích. Thừa mantra thần bí đã đóng góp được gì đặc biệt vào thế dạng lắng sâu trong thiền định, tức sự kết hợp giữa tâm thức bình lặng Samatha và sức quán nhận siêu nhiên Vipassanya. Bằng phương cách sâu xa nào, thừa mantra thần bí đã giúp gia tăng sức tập trung của thiền định. Quyết tâm đạt được thế dạng của Phật vì sự an lành của kẻ khác. Động cơ thúc đẩy lòng thương người, làm nảy nở trong ta, ước vọng đạt được giác ngộ hoàn toàn. Ấy là thể dạng Phật tính, hàm chứa, thân xác, chân lý. Dhamakaya là sự thực hiện an lạc của chính ta, và thân xác hình tướng Rupakaya là sự thực hiện an lạc cho kẻ khác. Trong hai sát thân đó, người tu tập đặc biệt hướng về thân sát hình tướng để tạo cơ may giúp đỡ kẻ khác. Chú thích Một trong ba sát thân của Phật, tam thân Phật, thân sát chân lý hay Dhamakaya dịch nghĩa là thân đại hạnh. Thân đại hạnh là sát thân của những hiện tượng tinh khiết tích lũy những đặc tính của những gì thật tinh khiết, giúp một vị Bồ Tát hóa thành một vị Phật. Thân đại hạnh không phải là thể xác vật chất của Phật mà chỉ là thân xác cấu hợp từ năm thành phần thật tinh khiết và siêu nhiên. Hai sát thân khác của Phật là ứng thân và hóa thân. Thân sát hình tướng, ứng thân Phật Chính là sát thân vật chất của Phật, mang nhiều dấu hiệu tốt đẹp. Tướng tốt, được sinh ra đời ở vườn Lâm Tỳ Ni. Những tướng tốt ấy do tích lũy của nghiệp lành từ các kiếp trước của Phật. Hết chú thích, thân sát hình tướng mang những dấu hiệu tốt đẹp chính yếu và thứ yếu của thân sát Phật. Các tướng tốt trên sát thân Phật gọi chung là tướng hảo, gồm có 32 tướng tốt lớn, đại tướng và 80 vẻ đẹp, hảo tướng. Theo kinh sách Sutra, tức thừa toàn thiện, khi ta đạt được thân sát hình tướng chính là nhờ vào những tích lũy xứng đáng khi thực thi sáu điều hoàn thiện dưới ảnh hưởng của lòng từ bi bao la và ước mong đạt được thể dạng của Phật trong mục đích an lạc cho kẻ khác. Đặc tính của Thừa mantra là ngoài sự tu tập như trên còn thêm vào đó cách sử dụng một kỹ thuật để đạt được một dạng thể tương tự như một sát thân hình tướng nào đó mà ta muốn đạt được. Tự biến cải để thành thân xác vật chất thực sự của Phật. Phương cách tu tập này gọi là Thần Linh Du già Tu tập theo Thần Linh Du già đem đến sự thực hiện thật đúng như dạng thể mà ta mong mỏi sẽ đạt được. Vì thế, Thần Linh Du già là cách tu tập hết sức hữu hiệu và đắc lực. Đặc tính của con đường mantra thần bí là thiền định Du già Tức thực hiện đồng lược giữa phương pháp tu tập và trí tuệ, hai yếu tố gắn chặt với nhau không thể tách rời được. Trong thừa toàn thiện, phương pháp và trí tuệ là hai thực thể riêng biệt ảnh hưởng lẫn nhau. Phương pháp ảnh hưởng bởi sức mạnh của trí tuệ. Trí tuệ ảnh hưởng bởi sức mạnh của phương pháp tu tập. Trong khi đó, tại sao đối với thừa mantra, Tantra, phương pháp và trí tuệ lại là một thực thể duy nhất. Trong cách tu tập thần linh du già hai yếu tố tưởng tượng chính ta là một vị thần linh và sự quán nhận tánh không của sự hiện hữu của chính ta sẽ kết hợp và gắn bóp với nhau trong một tâm linh duy nhất. Sự quán nhận thân xác ta là một vị thần linh xếp chung trong những phương pháp rộng lớn, giúp đạt được những điều xứng đáng. Trên phương diện đó, thần linh du già được xem là một phương cách. Tiếp theo, cũng cùng một tâm linh ấy lại quán nhận được tánh không nơi sự hiện hữu nội tại của thân xác thần linh. Từ đó, các phát hiện về trí tuệ được gom góp. Vì thế, tâm thức thực thi thần linh du già tự kết hợp các phẩm chất của trí tuệ mặc dù phương cách và trí tuệ có thể phân biệt bằng ý niệm nhưng chúng vẫn hàm chứa chung trong một thực thể duy nhất của một tâm linh duy nhất trong bối cảnh ấy người thiền định du già tự tưởng tượng chính thân xác mình là thân xác của một thần linh chẳng hạn như thân xác của một vị Phật nào đó thân xác thần linh hiển hiện qua tâm thức tinh thần của chính mình. Thực thi được mức độ này rất khó. Có nghĩa là thành Phật trong kiếp này phải tu tập lâu dài lắm, phải có trí tuệ và sức thiền định dược bực để biến tưởng tượng thành sự thật. Tuy nhiên, đối với các cấp bậc tu tập thấp Sự tưởng tượng chính ta là một vị Phật vẫn còn hoàn toàn là điều tưởng tượng nhưng cũng rất hữu ích. Xem ta là một vị Phật giúp ta hành động và cư xử như một vị Phật đưa ta cao hơn trên con đường đạo hạnh. Thân xác đó trở nên thật sự của chính mình. Vì thế, khi người du già Quán tưởng tự cho mình là thần linh, đồng thời cũng chính mình đã đạt được sự quán nhận của tánh không từ nơi thân xác thần linh đó. Sự tác động trên tâm thức như thế cần phân biệt như sau. Đối tượng thân xác thần linh cần phải có để làm nền tảng cho việc thiền định về tánh không. Theo Thừa Hoàng Thiện, khi ta thiền định về tánh không của cái tôi và các hiện tượng sinh ra từ năm thành phần cấu hợp, ta không được phép dựa vào các kỹ thuật bám víu và lợi dụng những biểu hiện bên ngoài của các đối tượng vật thể ta thiền định. Chú thích Nghĩa là ngũ uẩn. Sanda gồm có A sắc uẩn, chỉ chung các thứ vật chất hữu hình, B thọ uẩn chỉ tác dụng của tâm thức cảm nhận sự vật thuộc môi trường xung quanh c tưởng uẩn chỉ tác dụng tưởng tượng sự vật của tâm thức đối với cảnh giới môi trường d hành uẩn chỉ tác dụng sinh ra trong tâm thức đối với cảnh tham sân si e thức uẩn bản thể hiểu biết và phân biệt sự vật của tâm thức đối với cảnh hết chú thích Hệ thống Tantra lại khác, đặc biệt vẫn nắm giữ biểu hiện bên ngoài của thân xác thần linh, đồng thời vẫn ý thức được tánh không của sự hiện hữu đó. Chính đây cũng là một điểm quan trọng cần phải phân biệt rõ ràng. Chính như tâm thức ta vừa quán tưởng là thân xác thần linh, vừa nhận thức và ý thức được tánh không của sự hiện hữu nơi xác thân đó. Người ta nói rằng chính yếu tố tâm thức phát huy được tánh không đã hiển hiện như một thần linh. Tối thượng du già Tantra. Tối thượng du già Tantra đề nghị một phương pháp sâu xa hơn nữa chứng minh tại sao hai thực thể phương pháp và trí tuệ không thể tách rời nhau được. Sự tập trung giữa các cấu thể vật chất và tinh thần thật tinh tế. Năng lực hay khí thật tinh tế và tâm linh tinh tế. Cả hai tạo ra một thực thể duy nhất. Cách tu tập này đòi hỏi phải vô hiệu hóa những cấp bậc thấp, thô thiển hơn của khí lực và tâm linh Để thực thi việc ấy, tối thượng du dà Tantra đề nghị nhiều phương pháp tập trung vào một số điểm đặc biệt nào đó của cơ thể. Ấy là cách tu tập về kinh mạch, các luồng khí lực hay năng lực bên trong và các giọt chất lỏng. Phát huy sự quán nhận cao độ Vipassana thông thường đòi hỏi đến thiền định phân giải. Nhưng tối thượng du dà Tantra nhập vào các kỹ thuật riêng biệt lại chú tâm vào sự lắng sâu của thiền định trong lúc triển khai sự quán nhận cao độ. Vipassana Trong các cấp bậc tâm thức thô thiện nhất, sự hiểu biết dựa trên phân tích và tìm tòi. Nhưng bất cứ một người nào tự ý triển khai được các cấp bậc tâm thức tinh tế hơn bằng sức mạnh du già, bên ngoài sự hiển hiện tự nhiên của chính họ dưới ảnh hưởng của nghiệp, chẳng hạn như lúc chết. Và sau khi những biểu hiện từ các cấp bậc tâm linh thô thiển được vô hiệu hóa, các cấp bậc tâm linh tinh tế sẽ đạt được khả năng dược bậc về sự nhận biết. Trong lúc ấy, nếu ta còn sử dụng, phân tích, cấp bậc tinh tế của tâm thức có thể bị mất mát và đưa ta thoái lùi lại cấp bậc thô thiển Trong phạm vi mà cấp bậc tâm linh tinh tế không hòa hợp được với cách phân tích, tốt hơn không nên dựa vào đó để thực thi dạng thể lắng sâu vào thiền định mới có thể triển khai được sức mạnh của sự hiểu biết thâm sâu. Phương pháp thiền định của Tối Thượng Du Dà Tantra đưa ra hai hệ thống chính để thực hiện thân sát Phật. Hệ thống thứ nhất tập trung vào khí lực thật tinh tế và tâm linh thật tinh tế. Hệ thống thứ hai chỉ tập trung duy nhất vào tâm linh thật tinh tế mà thôi. Hầu hết kinh sách Tantra Tối Thượng thuộc các trường phái phiên dịch mới, chẳng hạn như Goya samaja chakra, samvara, dần dân đều nhấn mạnh đồng lược vào tâm linh thật tinh tế và thân xác thật tinh tế để đạt được thân xác phật. trong khi ấy kinh tantra thời luân kalachakra chỉ nhấn mạnh đơn thuần vào tâm linh thật tinh tế cũng giống như vậy các cách tu tập mahamudra và don chỉ chú tâm đặc biệt vào tâm linh tinh tế Chú thích mahamudra Đại Thủ Ấn, một trong các giáo pháp tối thượng của Kim Cương Thừa, và Srayana, chủ trương giác ngộ tánh không và giải thoát khỏi luân hồi, là hai thực thể không tách rời được. Don Đại Cứu Kính, giáo pháp chính của Ninh Mã Phái Ninh Mapa, chủ trương một giáo pháp cùng tột, không cần thêm các phương cách giai đoạn. Theo giáo pháp này, tâm linh vốn thanh tịnh chỉ cần phát hiện và trực nhận được sự thanh tịnh ấy hết chú thích. Lại nói thêm một quan điểm khác. Như đã trình bày trước đây, trong số những người tu tập về tối thượng Tantra, một số người tập trung thiền định vào các kinh mạch, khí lực và những giọt lỏng, và từ đó, phát hiện tâm linh căn bản và tự tại của ánh sáng trong suốt. Một số hành giả khác lại dựa duy nhất trên một thể dạng, vượt ra ngoài mọi ý niệm, không cần tập trung vào các kinh mạch, khí lực hay giọt lỏng. Với nhóm hành giả kể trước, kinh sách Tantra nhấn mạnh vào du dà về khí lực, chẳng hạn như Tantra Của học phái Goya Samayza, các kinh sách du già khác lại nhấn mạnh vào bốn nguồn hoan hỷ, chẳng hạn như học phái Chakra Samvara. Chú thích bốn nguồn hoan hỷ, có thể là tứ thiền định, còn gọi là bốn cấp bậc du già Xin phép tấm lược thật ngắn gọn như sau. A. Định sơ thiền. Tập trung vào một điểm, một đối tượng duy nhất, đạt sơ thiền sẽ quán nhận được trạng thái hỷ, tì lạc, sukha, xả, upekha, trạng thái an bình, bình lặng của tâm thức. B. Định nhị thiền đạt được nội tĩnh, nhất tâm, bản thể chung đơn giản, vượt bậc của hỷ, lạc, xả Dược ra khỏi mọi ý niệm Quán thấy tánh không C Định tam thiền Cảm nhận được dạng thể đơn thuần Những cảm nhận bên ngoài Đối tượng và những cảm nhận bên trong Tư duy đều biến mất Không còn phân biệt người suy nghĩ Và đối tượng suy nghĩ Chỉ còn một vị duy nhất của tánh không Đại hạnh D Định tứ thiền thoát ra khỏi ý niệm ngồi thiền hay xuất thiền, ý niệm thời gian và tất cả mọi ý niệm khác đều được thanh lọc. Tâm thức căn bản của tổng thể tan biến, chỉ còn chính niệm. Thực tính của pháp, ánh sáng trong suốt mẹ và con hòa nhập, thoát ra khỏi luân hồi, đạt được pháp thân của Phật, dhammakaya. Hết chú thích Các học phái Mahamudra và Dongchen thuộc trong số các học phái triển khai ánh sáng trong số căn bản, đồng thời dẫn giữ dạng thể phi ý niệm. Trước khi dấn thân vào cách tu tập mantra, tantra cần phải được thọ giáo, và sau khi thọ giáo, phải cố giữ những lời cam kết và nguyện ước đọc lên trong lễ thọ giáo. Chú thích Thọ giáo với một vị thầy giống như quy y hết chú thích. Lễ Thọ giáo là người này truyền trao cho người khác phúc lành tiếp nối của một dòng đạo hạnh. Phúc lành có thể tiếp nhận khi tự học bằng kinh sách nhưng tốt hơn nên tiếp nhận phúc lành qua chuỗi dài tiếp nối tâm linh của một người đang sống. Phúc lành sẽ cường lực hơn Trong tâm thức ta, vì lẽ ấy, trong mantra thần bí, rất cần đến các vị lạc ma. Chúng ta đã nói đến các điều thận trọng, cần quan tâm trước khi chọn một vị thầy lạt ma. Tôi chỉ muốn nhắc lại ở đây, khi người tu học không thực thi nghiêm túc, điều ấy chỉ đem đến sự suy thoái cho tôn giáo mà thôi.